293 Khoa học sai lầm. Đừng bao giờ xấu hổ khi hỏi về những điều mà bạn không biết. Một người thông thái là một người đã đọc nhiều sách. Một người có học vấn là một người biết những cái phổ biến giữa những người khác. Đừng cố trở thành người thông thái hay có học vấn, mà hãy là chính bạn. Đừng sợ thiếu sự học vấn. Đừng sợ những lỗ hổng. Thay vào đó, Hãy sợ điều là làm ra vẻ biết cái mà bạn không biết. Toán học, vật lý, hóa học và tất cả những khoa học khác chỉ phát triển một phía đặc thù của cuộc sống này và không đưa ra bất cứ kết luận nào về cuộc đời này nói chung. Trú giải, trong cuốn tự thú của mình, Tolstoy đã thuật lại cuộc truy tìm chân lý của ông. Nói tóm tắt, Tolstoy thấy rằng Các khoa học đều chỉ bàn những vấn đề của thế giới khá rác. Chúng chỉ bàn một số khía cạnh nào đó của thế giới này, rất chuyên biệt, manh mún. Đặc biệt là chúng không nói về ý nghĩa của cuộc đời, và không nói cho ta biết phải sống như thế nào cho tốt. Một siêu hình học có đặt ra vấn đề này, nhưng nhiều chiếc gia lại có những ý tưởng trái ngược nhau. Các tôn giáo lớn cũng đặt ra vấn đề này, nhưng chúng thường xen lẫn với nhiều mê tín.